gắn trên tường và bảo nó không được hút thuốc nó ngơ ngác không hiểu gì cả quăng vội điếu thuốc và vứt luôn cả cái hộp quẹt và tùng rác bên cạnh nó đưa mắt nhìn quan và chợt nhận ra là chẳng có ai hút thuốc cả nhân viên an ninh chỉ tay ra đường nó cho biết là muốn hút thuốc thì ra ngoài đó thế nhưng tâm không hiểu đàn ngồi yên tối nay chắc nó sẽ ngủ ở đây cũng chẳng sao chỗ nào